Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở ra, gọi đám gia nhân Nhưng càng hãi hùng hơn Vì trật nhìn thấy trên thành nóc tủ chứa vàng Có bóng người mặc đồ màu nâu gụ Tóc tai thì dính bết bùn lầy và ướt đẫm Ra bặt thì tái xanh Đang nhìn lão chằm chằm Liền sau đó là chàng cười khanh khách Và tiếng gọi lão bằng cái thứ âm thanh sâu thẳng Như từ cõi âm vọng về Ông ơi! Sao ông chôn sống còn thế? Con lạnh thòm lắm. Con gào đến bật cả lồng tay ra đây này ông ơi. Lão Nam há hốc mồm, mắt trợn trắng, giơ gào lên một tràng thê thảm trước khi té xuống đất bất tỉnh. Thoản ơi! Thạc Tuần ơi! Mau lên cứu tao. Có đứa nào ở dưới nhà không? Cứu tao với! phần nghe tiếng chủ mình gào lên thì Hải Hùng tung cửa bật dậy. Thấy lão bá hộ ngất lịm ở cửa buồng, gã nhanh chóng bế thốc lão vào rồi quay sang chị Dĩn nói: "Ông trống gió rồi, mau ra vườn hai lá chầu không vào đây để tao đánh gió cho ông, nhanh chân lên đi." Thế rồi kẻ đánh gió, kẻ ấn huyệt, một lúc lão bá hộ mới choàng tỉnh. Lão Hải Hùng nhớ lại cái chi tiết giấc mơ vừa nãy, rồi tái mặt nhìn vào trong góc buồng chứa vàng vẫn cảm thấy dần dần. Lão quay sang bảo Thằng Thuần, "Mày ra kiểm tra xem xem có ai núp ở trong buồm kia hay không. Xong xuôi thì mang cái võng dưới nhà lên đây nằm ngủ đi. Hôm nay ông thấy nó lạ lắm." Thằng Thuần gật đầu làm theo ý của lão. Sau khi hai chủ tớ dò xét mấy lần, quả nhiên chẳng có ai ở trong đó cả. Lão cũng giấu nhẹm cái việc gặp cái bóng lạ đi và bắt thằng Báo châm thêm dầu hôi vào mấy bó đuốc rồi ngủ luôn ở nhà trên với lý do là canh trộm cho lão. Lúc ấy là tầm giờ dần, cả làng Vạn Đình vẫn còn im lìm trong giấc ngủ mê mệt. Từ lúc có thằng Thuần nằm canh trộm cùng, lão Báo hộ đã an tâm ngủ sâu giấc. Cho đến khi những thanh âm kèn kẹt nghe như tiếng ai đó lấy cái búa bảy mấy cái đinh ở tấm gỗ làm lão Báo hộ giật mình nằm im ánh tai nghe mà không có dám thở mạnh. Lúc đầu thanh âm đó còn nhỏ, sau thì cứ lớn dần, lớn dần, rọi vào óc của lão rõ mồn một. Từng tiếng ken két răng rắc phát ra đến chói tai. Lão bá hộ hãi quá, liền quay sang thằng Thuần rồi hỏi dật dạc: "Thuần, Thuần ơi, mày có nghe thấy tiếng gì hay không vậy?" Thuần nghe tiếng của chủ thi hoàng hốt bật dậy, tay lầm lầm kịch cồn gỗ thủ thế rồi nói lớn. "Trộm, trộm đâu?" Lão bá gắt nhẹ. "Trộm đâu mà trộm." Ông hỏi may la, "May có nghe tiếng biến kèn kẹt hay không?" "Mới vừa giờ, rõ một một đấy, sao giờ đã im bặt rồi nhỉ?" Thuần thu lại cây côn, ngồi xuống võng, ngáp dài mấy cái rồi nói, "Ôi, chắc là mọt ăn gỗ nó kêu không ạ. Thôi ông ngủ đi, đêm còn sớm lắm ông." Ơi. Thế rồi mặc kệ lão bá hộ hoài nghi, thuần lăn ra ngáy o o. Lão bá hộ cũng nghĩ là mình nghe lầm, cho nên đất thở dài nằm xuống ngã lưng. Chưa kịp quá hai nhịp thở, ba tiếng gõ nhẹ nhẹ vào cửa sổ làm cho lão giật mình tỉnh giấc. Lão vừa định xuống giường xem xét thì nhận ra tiếng gõ xuất phát từ tấm gương đối diện nơi lão nằm. Ba tiếng gõ khô lãnh đột nhiên đã im bạc đi, bất thần. Lão toàn đắn nỗi dựng cả gai ốc. Mấy bó đuốc khô dầu cũng đã tắt liệm đi, phả ra cái làn khói trắng đục làm cho căn nhà lờ mờ trong tối tranh sáng. Lão run rẩy với tay lên chiếc bàn thờ, vặn sáng ngọn đèn dầu. Đèn sáng, lão ngồi co ro bó gối trong đầu, lạ bao nhiêu cái ý nghĩ đã xâm chiếm. Lão thấy bóng của mình và thằng người ở hắt dạ ở trên sàn nhà. Bên cạnh hai cái bóng là một cái bóng khác. Cái bóng đang ngồi xếp lù lù ngay cạnh với lão. Lão kinh hãi định rú lên, nhưng toàn thân đã bất động, tiếng thét không phát thành lời. Cái bóng đó bắt đầu vặn vẹo rồi hiện nguyên hình là cái thây ma của thằng báo. Nó nhìn chầm chầm vào lão, rồi giít lên một cách đầy quán hận. Ông ơi! Ông! Sao ông trồn sống còn thế hả ông? Sao con trương hết cả lên rồi kia kìa? Còn đây, thằng báu đây. Lão bá kinh hãi thét lên rồi vụn dậy. Mồ hôi vã ra như tắm. Bàng hoàng nhìn vào căn nhà còn đang mở tối. Bên ngoài tiếng chó nhà ai đã chu lên tửng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.